Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không lo lắng cho được Hôm nay cô xin đoàn úy kỳ cho nghỉ 2 ngày Mùa hai túi hoa quả lớn Vội vàng đi tới bệnh viện Từ nhỏ đến lớn Mai Di là người hiểu rõ cô nhất Chỉ cần cô xuất chiêu làm nũng Mai Di nhất định sẽ không bán đứng cô Tìm được phòng bệnh Mai Di Cô phát hiện Mai Di đang ngủ say trên giường Cô giòn ra giòn rén tiêu sái đi vào Cẩn thận đem hoa quả đặt trên bàn Tinh tế đánh giá phu nhân trên giường Cô cũng đã 60, mái tóc đã có vài sợi bạc đi. Hồi tưởng lại trước đây, lão bà lão mẹ rất ít đến thăm cô. Nếu không có mai gì dốc lòng chăm sóc, cô cũng nghĩ rằng cô sẽ không còn gia đình ấm áp như ngày hôm nay nữa. Cô yên lặng, vô thức, ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay thua sắp kia, đang muốn giúp cô khéo chăn. Không ngờ cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, chỉ thấy một mỹ nam tử cũng đang mang hai túi hoa quả lớn đi đến khi hai người giao nhau bằng mắt, cả hai đều sững sờ tại chỗ. Đại thiếu, cô thất kinh nhìn thấy Kaka muốn mở miệng, vội vàng đứng lên, làm bộ dạng sám hối. Em có thể giải thích. Lang Tiêu nhiên nhíu mày, lo lắng nhìn ai gì một cái, nhẹ nhàng buông túi hoa quả, cầm tay muội muội lôi ra ngoài phòng. Hà Duyệt Vũ thấy chính mình bị lôi đi, thầm biết chết chắc rồi. Cô ngàn trốn vạn trốn, mới chọn được thời điểm ba Kaka đi làm mới đến thăm bệnh. Không nghĩ tới đại thiếu lại không chịu theo kế hoạch, cư nhiên lựa chọn giờ phút này đến bệnh viện. Thảm. Không đợi cô thầm kêu dưới đáy lòng, Lăng Tiêu Nhiên kéo cô ra ngoài, vẻ mặt nặng nề. "Tốt, có thể giải thích, vì sao em lại xuất hiện ở đây?" Hà Dật Vũ cười cười, "Chuyện này em tốt nhất là nên nói thật." Hắn hiểu rất rõ tính tình của muội muội, nói thật Nàng nói thầm dưới đáy lòng, nếu nói thật cho hắn biết, chính mình lúc này đang ở chung với một nam nhân. Kết cùng của nàng không phải còn thế thảm hơn hay sao? Đôi mắt linh động, cô nghĩ ra một dịu kế. Ai già, đại thiếu, sao anh lại chất vấn em như thế? Lần trước, khi em gọi điện thoại, thật sự là đang đi du ngoạn cùng đồng học. Nhưng đồng học của em... Người kia, anh cũng nhận thức. Chính là... Nàng nãy hôm trước nàng đã chia tay cùng bạn trai Hiện giờ đang thất tình rất nặng nề Nhìn lăng tiêu nhiên nhíu mày Cô lại tiếp tục Anh cũng biết nữ nhân thất tình thống khổ như thế nào Em thật sự chịu không được Cho nên mới trở về đây giúp cô ấy Vượt qua cơn khủng hoảng này Làng tiêu nhiên vẻ mặt không tin Sao anh lại không phát hiện Em có tiềm chất làm nhân viên tư vấn nhỉ Đương nhiên là có lâu rồi Anh không phát hiện Vì anh nghĩ em là một con sâu gạo Cô bất mãn đồ đồ cái miệng nhỏ nhắn lại làm nũng ôm cánh tay của Kaka Đại thiếu, người ta đã trưởng thành rồi. Anh làm ơn đừng xem em như nữ hài tử được không? Em biết em đột nhiên về nước như vậy là không nên. Nhưng là người ta có nỗi khổ mà. Anh cũng không phải không biết tính tình thối của các anh. Nếu biết em trở về, chắc chắn sẽ ép em trở về nhà. Đương nhiên không phải về nhà là không tốt. Chẳng qua cô ấy đang rất cần em. Mắt thế ca ca vẫn là không tin Cô tùy hướng nói Mặc kệ, nếu anh vẫn muốn bước em về nhà Em nhất định sẽ bỏ nhà ra đi Vinh viễn không gặp lại các anh nữa Lăng tiêu nhiên bị cô làm cho đau đầu Tức giận gõ đầu cô một cái Già ngứa có phải không Cái chuyện này cũng dám nói Xem ra anh thường ngày không có giáo dục em đàng hoàng rồi Đại thiếu Cô tiếp tục làm nũng Lăng tiêu nhiên lại khoát tay Được rồi được rồi Anh cũng chưa nói là muốn đưa em về nhà, nếu tâm tình của bằng hữu em thật sự không tốt. Vậy chăm sóc cô ấy vài ngày đi. Nhưng phải đáp ứng nhanh, mỗi ngày đều gọi điện thoại, biết chưa? Là, là, em cam đoan. Nàng giả vờ đưa hai tay lên như đang thề, bộ dáng đáng yêu làm cho lăng tiêu nhiên nở nụ cười. Trên thực tế ở lang gia, cho dù vị đại tiểu thư này điều hòa tùy hứng bao nhiêu, cũng không có ai trách. Cô là thiên chi kiêu nữ từ ngày sinh ra đã được định là sẽ được nam nhân sủng cả đời Làng tiêu nhiên vươn bàn tay to ra nhu nhú tóc nàng, mỉm cười chế nhạo Tính ra nhà đầu em cũng còn chút lương tâm biết Mai Dì bị bệnh nên đến thăm Mai Dì là người chăm sóc từ nhỏ cho chúng ta nếu em không làm vậy, chẳng lẽ em là người không có nhân tính sao Thật là đại thiếu nhà nàng khi nào thì xem cô là một người vô tình như thế Tốt lắm. Hắn nhìn đồng hồ, sắp đến lúc ăn cơm trưa rồi, Buổi trưa hôm nay anh không có ai ăn cùng, cùng anh đi khách sạn ăn một chút gì đi. Ăn cái gì? Cô khó xử. Cô chỉ xin có 2 giờ nha, nếu bồi đại thiếu nhà cô ăn cơm trưa, chẳng phải là muốn lão công tương lai chờ sao? Không biết bây giờ có nên nói thẳng mọi chuyện với đoàn ủy kỳ không? Lúc trước nhận nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net